các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đần độn này, cô nói là giả vờ chứ không phải là làm thật. anh ta lại còn dám đem đầu lưỡi tiến vào, đổ con lợn này, thật là coi nhìn xa, anh ta lại thành thật như vậy. nộ hồn rất là cuồng dã, mà thôi quên đi, để lát nữa có người đi qua, thì sẽ cho anh đẹp mặt. thế là ở trước mặt mọi người, trong cô rất là nhiệt tình, chính là một người yêu hoàn mỹ. nhưng ở trước mặt cha mẹ anh, cô cư xử rất là lễ độ ngoan ngoãn động lòng người. Cô là một cô gái nhút nhát, vừa nhìn đã biết ngay là tiêu chuẩn một người vợ tốt. Ba trai, ba gái, con chào hai người. Đây là một ít tấm lòng của con ạ. Lần đầu gặp mặt, cô kính cẩn hai tay dâng lên một chút quà mà mình đã chuẩn bị kỹ. Thể hiện giống như một tiểu thư khuê khắc. Một bộ dạng biết thư đặt lễ, làm cho hai người nhà của Mạnh xa càng thêm tán thưởng cô. Không cần phải khách khí như vậy đâu, con chỉ cần đến đây đã tốt lắm rồi nha. Bà Mạnh nhiệt tình đỡ cô. Còn cảm ơn bác gái ạ. Bắt cướp trước khi tóm được vương, mục tiêu chính là bà mạnh, chỉ cần đối phó với bác gái, thì bà ấy sẽ không lại bắt con trai mình đi xem mặt nữa. Cô mỉm cười giống như một cô vợ nhỏ bé, đôi môi ngọt ngào, dễ dàng lấy đi tình cảm của hai vị trưởng bối, làm cho bọn họ rất vừa lòng với cô bạn gái mới của đứa con trai lớn. Nếu như đứa lớn có đối tượng, thì bọn họ cũng phần nào yên tâm. Hơn nữa hai đứa lại với vừa gặp cửa, Dù sao đi nữa nếu ép con phải gãi nhanh như vậy Thì cũng là không hay Chuẩn bị không tốt còn có khi dọn người ta chạy mất Bởi vậy Nên hai vị mạnh da không còn xuất ruột Kêu gà đứa con bất hiếu hai vi manh gia dùng ca đua con bat hieu lý do vô lý ép con đi xe mặt Cuối cùng bên tai mạnh hiên ngang Cũng trở nên yên tĩnh trở lại Một tháng sau Nhị tiểu tư vương gia cuối cùng cũng hết hy vọng Bởi vì rất là đau lòng Cho nên đã chuẩn bị ra nước ngoài du học rốt cuộc thì tạ thái giao cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng bắt đầu thanh toán sổ sạch với mạnh hiên ngang. Tôi không giúp anh nữa. Cô tức giận nói. Vì sao chứ? Ai lại còn dám nói vì sao sao? Tôi tôi thật sự là không biết mà. Trước mặt cô, thì vơ ra bộ mặt vô tội thật thà, nở già nở thật, chỉ là một ánh mắt ưu sầu cũng đủ làm tan chảy cả núi băng. Không thể mềm lòng, không thể nào mềm lòng được. Cô không ngừng thôi miên nhắc nhở chính mình. Trên hợp đồng đã viết rất là rõ ràng Không thể hôn môi, không thể sờ loạn Không thể ôm bậy bạ Thế nhưng tất cả anh đều đã phạm quy Cô lung túng mà cấp tiếng mắng Nhưng chính em đã bảo tôi hôn mà Tôi nói chỉ là giả vờ thôi Cũng là em nói tôi đã sợ em Tôi phải nói là giả vờ cho tốt Là em đã bảo tôi sẽ ôm em Tôi mới chỉ nói một nửa Thì anh đã ba dính quy co lung tung ma cat tieng rồi Tôi đã làm cái gì chứ Thì ra là tôi nhầm sao Thật là xin lỗi, tôi thực là đáng chết vậy thì em hãy đánh tôi đi dù đá dù đánh thì tôi đều có thể chịu được mau lại đây anh bày ra dáng vẻ tội đén chết ngàn vạn lần bộ dạng như là muốn rạch bụng để mà sám hối vẻ mặt anh ấy so với cô còn kích động hơn gấp trăm lần nói đến đây cũng thật là không bình thường mới nhìn thấy bộ dáng đau thương như vậy của anh ta thì cơn tức giận của cô đã tiêu tan toàn bộ chẳng những không có cách để mà bắt tội anh ta trái lại còn an ủi anh ta nữa Thôi rồi rồi quên đi, nhưng mà nhớ kỹ lần sau đừng có mà tái phạm. Cô tức giận nói. Không được, nếu như em không đánh tôi một cái, vậy thì tôi sẽ cảm thấy rất là bất an. Không sao, tôi sẽ không trách anh. Không được, em nhất định phải đánh tôi. Bằng không tôi sẽ tự phạt chính mình. Tôi nói là không sao mà. Này này, anh muốn giết mình à? mà bỏ bình hoa xuống đi. Cô ghen hoang thân sắc, thét lên trái tay. Em đừng càn tôi. Tôi chính là đồ ngu, là đồ đầu heo. Lại dám hôn bậy bạn em như vậy. Lại còn sờ máu ôm lung tung bừa bãi như vậy. Tôi chính là đáng chết. Không được, mau dừng tay lại. Này này, mạnh hiên ngang. Anh cứ tử đi, dám đong đến một thèm lông trên người của anh. Vậy thì tôi sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Nhưng mà, tôi nói là làm được đó. Vậy thì xin em đừng phot lo tôi. Anh đáng thương nói. Nếu như vậy thì anh mau bỏ bình hoa xuống đi. Nhưng mà tôi đã ôm em rồi. Cái đó cũng không có gì là ghê tởm cả. Tôi lại còn sợ bệnh em nữa. Thì tôi cũng chẳng thiếu một miếng thịt nào cả. Tôi còn ôm em một cách bừa bái. Làm tôi ôm anh trước, chúng ta coi như là hề nhau đi. Em không giận tôi thật sao? Nếu nhanh dám lấy bình hoa đập vào đầu, thì tôi sẽ giận thật đó. Tôi được rồi, vậy thì tôi không đập nữa. Cô thoáng thở vào một hơi, vội vàng cướp lấy bình hoa đem cắt đi, không cho anh tự hại mình. Trông thấy anh đã tươi quệt trở lại, cô cũng theo đó mà vui vẻ. Nhưng rồi lại có một cảm giác kỳ lạ, không nói nên lời. Vì cái gì mà đến cuối cùng, người cảm giác áy náy lại là cố cơ chứ người đáng thuồng rốt cuộc là ai đây ngay cả người đầu óc luôn sáng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.